Sau khi mà nói xong câu, vẫn chưa kết thúc sao. Phi kiếm của nam Cung Vị Ương không tiếp tục đâm sâu vào não bộ của Hải Yêu Vương đang loạn trọng như là một ông lão trung do nữa, mà là trực tiếp trở về phía trước người của trì san đang ở gần với Hải Yêu Vương nhất. Từng giọt máu màu lam đen đặc sền sệt từ trên thân kiếm nhỗ xuống. Máu tươi của Hải Yêu Vương thậm chí còn tanh hôi hơn cả mùi hôi của cá ươn bị dính nước mặt mấy chục lần. Nhưng thanh phi kiếm chí hàn màu bạc đấy không hề rung động. Để đánh bay máu tươi bám trên thân kiếm Mà luôn luôn duy trì trạng thái cảnh giới Lâm tịch càng cau mài chặt hơn Bởi vì hắn cũng cảm giác được nguy hiểm Ngay lúc mà thanh phi kiếm của Nam Cung Vị Ương Nhanh chóng quay về Lựa chọn phòng thủ Hắn cũng bước tới trước nửa bước che chắn trước người của Chỉ san Sau đó cả người hắn bắt đầu phóng ra quang minh Ánh sáng tinh khiết tràn vào trong cơ thể của Nam Cung Vị Ương Tạo thành một quả cầu ánh sáng giữa hắn và Nam Cung Vị Ương Đây chính là một sự ăn ý giữa Lâm Tịch và Nam Cung Vi Ương qua nhiều lần chiến đấu cùng nhau. Không có ai hỏi Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương thử chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì hiện giờ Lâm Tịch đang phóng quang minh, nên tất cả mọi người có thể nhìn thấy rất là xa. Bọn họ có thể nhìn thấy con hải yêu vương bị Nam Cung Vi Ương và Lâm Tịch liên hợp chém giết, đã bị thương, vẫn đang lung lay. Nhưng mà cái sân động vốn khô giáo bỗng nhiên lại hơi ươn ướt. Đỉnh chóp của mấy khối đá nhô ra ngoài ngưng kết ra những bọt nước rất là nhỏ, từng giọt rơi xuống. Kèm theo một vầng sáng màu lam như ẩn như hiện, lại có một bóng ảnh khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lâm Tịch bất giác gượng cười chua chát. Cũng chẳng phải là hắn đau đớn khi mà phóng quang minh, mà hắn đang nghĩ tới một câu nói. Cao thủ luôn đứng ở đó, cho dù hắn ta không làm gì nhưng mà mọi người cũng biết hắn là một cao thủ. Đây cũng là một con hải yêu vương. Tuy nhiên nếu so với con hải yêu vương đã xuất hiện kỳ nãy, thì con hải yêu vương này trông rất là già. Mái tóc màu đen của nó tự như là một thanh sắt mục. Bên ngoài lớp lân phiến bao phủ bên ngoài cũng có đầy những mảnh rêu khô héo, lộ vẻ năm tháng thang thương. Lúc nó đi lại không hề có tiếng vang kinh thiên độc địa, nhưng mà khí tức của nó lại vô cùng bàng bạc. Bên dưới bàn chân được ánh sáng màu lam bao phủ của nó, luôn luôn có một tầng sóng nước tỏa ra xung quanh. Tộ hồ đang phải chịu đựng sức nặng của nó, khiến cho nó trông như là một tòa núi đang di chuyển nhẹ nhàng trên mặt nước. Giờ sao đây? Lâm tịch hít một hơi thật là sâu, cố gắng tống cứ cảm giác bị đè đến áp bách trên người mình, đồng thời nhẹ giọng hỏi Nam Cung Vị Ương. Mấy người chỉ vụ âm cũng rất là khá, có thể giết chết hai con hải ưu vương này, nhưng có thể sẽ có người chết. Cũng như mọi lúc khác thì Nam Cung Vị Ương chân thành đáp lại. Bởi vì là chuyện cẩn cấp nên chỉ túc lập tức phiên dịch cuộc nói chuyện giữa Lâm tịch và Nam Cung Vị Ương cho mấy người bên chỉ vũ âm nghe. Chúng ta càn ở phía sau. Chị Vũ Âm lập tức nhìn chị mang một cái, sau đó nói với mấy người lâm tịch và chị san: Các người đi trước đi. Mặc dù không có chị Túc và chị đầu Dại phiên dịch, nhưng chỉ dựa vào thần sắc kiên quyết của nàng hiện giờ, thì mọi người cũng biết nàng đang cảm thấy tình hình bây giờ không khả quan, nên muốn tìm cách bảo vệ càng nhiều người càng tốt. Nếu như là có hai con hải ưu vương, vậy cũng có thể là ba con, hợp thành một nhà. Nhưng mà Lâm Tịch lại lắc đầu sau đấy nói với Nam Cung Vị Ương, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Có lựa chọn tốt hơn sao? Nam Cung Vị Ương vẫn tựa như là một đệ tử đang chân thành hỏi lão sư của mình, bình tĩnh và chăm chú mà hỏi. Cho dù là không có con hải yêu vương thứ ba, nhưng mà chỉ dựa vào hai con hải yêu vương này cộng thêm với những yêu thú khác cũng đang có mặt ở đây. Ta cảm thấy nếu như là chỉ dựa vào sức mạnh của mình, các tộc nhân đang bị vây khốn của chỉ vũ âm không thể nào còn sống được. Lâm Tịch chăm chú nhìn hai con hải yêu phương vừa tự họp lại. Mặc dù hiện giờ cả hai con hải yêu phương không phát ra âm thanh gì, nhưng dựa vào thần thái và những động tác rất nhỏ kia, hắn cũng có thể đoán được hai con này có thể là cha con với nhau, nên hắn nhanh chóng nói. Nam công vị ương đã hiểu được ý của hắn cật đầu. Được rồi, chúng ta hãy hội họp với các tộc nhân của nàng ta trước. Chỉ Vũ Âm và mấy người chỉ mang nhanh chóng hiểu ý của Lâm Tịch. Trong những người tu hành Yêu tộc bị vây khốn ở đây không có thánh sư. Nếu như là còn sống đến lúc này được, Rất có thể họ đã nhận được dị vật của người tu hành cổ xưa. Mà ở phía cuối con đường bằng đá đằng trước, Ánh sáng màu xanh vẫn đang không ngừng tàn phát ra ngoài, Nên suy đoán của Lâm Tịch càng được mọi người đồng ý hơn. Thân thể yêu thú khôi phục mạnh hơn người tu hành chúng ta. Con hải ưu vương này chưa chắc sẽ suy yếu như vậy mãi đâu. Nhưng ngay vào lúc này, Năng Cung Phi Ương lại nhìn Lâm Tịch chân thành nói, Ờ, Cho nên chúng ta phải giết chết con hải ưu vương này trước. Lâm tịch nói. Hiện giờ thì hai tay của trì vũ âm đang nắm chặt hai chuôi kiếm của mình. Đồng thời nàng ta đã thẩm quyết định, nên nàng ta nhìn lâm tịch và Nam công vi ương nói. Chúng ta có thể nghe theo lệnh của hai người, phối hợp hành động. Nam công vi ương gật đầu, sau đấy nhìn lâm tịch nhanh chóng nói. Không thể giết chết đâu. Có hai con, vừa lúc có hai người để dung hồn. Nếu như ngươi có thể dung hồn, vậy thì cũng tốt. Lâm tịch chẩm ngâm một hồi nói Được rồi, vậy thì hãy cố gắng khiến hai con hải yêu vương này bị thương Trong lúc nhất thời không thể khôi phục lại được Nếu như đối phó với lão hải yêu vương Phi kiếm của ta sẽ bị khóa chặt đấy Nam Cung Vị Ương vẫn không hề do so dự hay chần chừ, dứt khoát nói Người hãy phối hợp với con lão hải yêu vương Còn ta sẽ phối phó với con đã bị thương Đám người tu hành yêu tộc chỉ vô âm đều cho rằng một mình Lâm tịch không thể đối phó với con lão hải yêu vương được chỉ sợ đó là một chớp mắt ngắn ngăn cản mà thôi. nhưng mà lời nói nhanh chóng mà đơn giản của nam công vị ương và lâm tịch lại ẩn chứa khí tức thiết huyết, khiến cho nàng căn bản không dám phản đối một chút nào. thủy thị và các tường sẽ phối hợp với các ngươi, nhanh chóng giết chết ba con nhện quỷ nước kia. lâm tịch nói với trì tiểu dạ nghe thấy như vậy thì trì túc bắt giác lên tiếng hỏi hắn. vậy chúng ta sẽ làm gì? lâm tịch hít một hơi thật thở sâu cười cười. các ngươi phải cố gắng phòng thủ mọi chuyện sau đấy phải giao lại cho các ngươi rồi. Cho lúc mà mấy người tu hành này đối thoại như vậy, thì con yêu vương già nua kia đã đến gần con hải yêu vương bị thương. Nó dùng tay lắc lắc thân hình con hải yêu vương bị thương, chứ không ra tay với lâm tịch hay là nam công vị ưng trước. Ba con nhận quỷ nước có hình dạng như là nửa thân trên, nửa thân dưới là yêu thú, đột nhiên vô cùng sợ hãi cả người cúi hẳn xuống, tự như là muốn dập đầu. Có một cơn gió càng ẩm ướt hơn xuất hiện. Hải lão lục la Tinh cao to ở ngay bên cạnh đột nhiên giải khai, giống như là một trái cà chua nấu chín bị đập nát, biến thành một bãi chất dịch ở ngay bên nền đất. Đây là một cách lập uy vô hình. Nhưng mà ngay nháy mắt này thì con lão hải yêu vương xà đua hơn, đồng thời cũng mạnh hơn này, Đột nhiên nâng cao mí mắt của mình nhìn về lâm tịch ở trước mặt mình. Lâm tịch đã bắt đầu ma biến. Cho lúc mà nói chuyện với chỉ túc, hắn đã trực tiếp ma biến. Trong đôi mắt rất nhỏ của Lão Hải Yêu Vương, thân ảnh của Lâm Tịch đang nhanh chóng biến lớn. Trong lúc nó còn muốn biết rõ ràng đối thủ của mình đang biến hóa như thế nào, thì Lâm Tịch bỗng nhiên hơi đau đớn giống to, đồng thời sử dụng đại hắc. Hồ lực quán đã căng tràn khắp toàn thân, và có thể nói ngoại trừ cấp tâm âm ra, thế gian này hiện nay không có ai có thể bộc phát hồn lực nhanh hơn hắn. Sau khi mà biến xong, thân thể quán phảng phất đã biến thành một dụng cụ chứa hồn lực có thể truyền hồn lực nhanh nhất thế gian này không có bất kỳ một tiếng gió nào cả. Một màn đêm tối đen đã bao phủ con lão hải yêu vương. Và trong nháy mắt Lâm Tịch bắt đầu ma biến, đám người chỉ vô âm chỉ biết cảm thấy kinh hãi, không biết biến hóa của Lâm Tịch hiện giờ là tốt hay xấu. Nhưng mà khi cát tường thò đầu ra khỏi ống tay áo của Lâm Tịch, chi tiểu dạ cũng kiên quyết điên cuồng phóng tới ba con nhện quỷ nước, bởi vì nàng hiểu rằng đây chính là lúc phải lừa mạng. Hai thanh đoản kiếm toàn thân có màu xanh biếc Bề ngoài lại khắc đầy những phù văn màu vàng tinh xảo nhỏ nhắn, đồng thời xuất hiện trong tay của Trì Vũ Âm. Ngay khi mà rút hai thanh đoản kiếm này ra, nàng quát to lên một tiếng, cả người phóng nhanh tới trước, ngăn chặn trước người Lâm Tịch và Nam cung vị Ương, phảng phất như mình đã biến thành một tấm chắn cho họ. Hai tay của Trì Túc thì run rẩy, hồn lực trong người hắn đang bộc phát điên cuồng, sau đó có những điểm sáng màu xanh, trông như là những con đom đóm từ trong cây trượng kỳ lạ quán bay ra ngoài được trì san bắt lấy rồi nắm chặt trong bàn tay. Và lúc này thì thiếu nữ yêu tộc có thân hình nhỏ bé luôn được lâm tịch dùng thân thể để che mình chắn lại cũng đang hét to lên. Nàng tự hổ muốn biến hồn lực trong cơ thể mình thành đau đớn, sau đấy cùng nhau bộc phát. Thân thể nàng ta thật sự là rất yếu đuối. Việc bộc phát hồn lực liều lĩnh như vậy khiến cho thân thể nàng ta càng giống một cái quạt gió khổng lồ. Chiếc áo bào màu xanh lục rộng rãi bị kình khí thổi căng phồng lên giúp nàng ta giống lơ lửng ngay trên không trung. Có xương máu nồng đậm từ trong trường bào của nàng bay ra ngoài. Một hương thơm ngào ngạt khó tả từ trong máu của nàng tản phát ra ngoài. Cách thức chiến đấu điên cuồng không sợ chết như vậy, thật sự là không thua kém bất kỳ một Tường lãnh Vân Tần nào khi đang chiến đấu ngoài chiến trường. Đòn tấn công này của nàng hiển nhiên là hợp chiêu giữa nàng và Trì Túc. Đây là một cách chiến đấu mà người tu hành Vân Tần khó có thể hiểu nổi nhưng mà hiện giờ lại không có những gốc cây gai được tạo lên như lúc trước. Đó chỉ là những đóa hoa màu xanh biếc, tản phát ra một loại ánh sáng thần kỳ, dần dần ngưng tụ vào bên trong tay của nàng. Ngay khi mà đóa hoa kỳ lạ, toàn thân tản phát ra ánh sáng được tạo thành trong tay của chỉ san, bỗng nhiên có một lưỡi dao hình dạng ánh trăng rằm xuất hiện ngay đầu của con lão hải yêu vương, chuẩn xác đánh trúng vào màn đêm tối đen của lâm Tịch Cùng với lúc đó thì hành kiếm của nam cung vị ương đã đâm thẳng tới sau ót của hải yêu vương bị thương kia. Việc con lão hải yêu vương phải làm bây giờ chính là ngăn chặn phi kiếm của nam cung vị ương. Nó dùng tay phải của mình đưa ra sau đầu con hải yêu vương bị thương che chắn vết thương sau óc. Người nào cũng cho rằng mục tiêu của phi kiếm nam cung vị ương chỉ là vết thương đó, bởi vì thân thể của hải yêu vương tựa như là được kim loại bền chắc nhất của vân tần chế tạo thành. Mặc dù lúc trước nam cung vị ương đã dùng hết sức mình. Nhưng phi kiếm cũng chỉ có thể đâm sâu vào mấy tấc. Nếu như chuyển sang các nơi khác, thanh phi kiếm đó cũng không thể khiến con hải yêu vương đó bị thương nặng hơn được. Cho nên cách phòng ngự hiệu quả của con lão hải yêu vương là vô cùng đơn giản mà hiệu quả. Hơn nữa, sự bình tĩnh và lãnh khốc của nó khiến cho người ta cảm thấy phi kiếm của nam cung vị ương có lẽ không thể đâm thùng mu bàn tay của nó được. Nhưng phi kiếm của nam cung vị ương lại không chém xuống. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà ngay cả con lão hải yêu vương này cũng không thể phản ứng kịp. Thanh phi kiếm mang theo kiếm ý vô cùng bé nhọn, đang đâm xuống đột nhiên mất hết toàn bộ sức mạnh, sau đấy xoay tròn trên không chung như là một con quay. Một sợi xích màu vàng, lợt, bên ngoài có đầy những phù văn tinh tế màu xanh thầm, đột nhiên từ mặt đất trước người con hải yêu vương đã bị thương đâm ra ngoài, mạnh mẽ đâm thẳng vào mắt trái của con hải yêu vương đã bị thương với một tốc độ nhanh như phi kiếm. Sợi xích này chỉ lớn như là ngón tay út, nhưng bởi vì tốc độ lao ra bên ngoài quá là nhanh, nên bộc phát một loại khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Mà hơn nữa, ngay trước khi mà tiếp xúc với mắt trái của con Hải Ưu Vương bị thương, thì toàn bộ sợi xích đột nhiên đỏ ngầu, phát ra một ngọn lửa nóng đến mức đủ nung chảy đặc cả kim loại cứng rắn nhất. Đỉnh đầu sắc nhọn của sợi xích đấy đâm thẳng tới, chuẩn xác đụng vào điểm máu màu đỏ trong mắt trái của Hải Ưu Vương. Sau đó thì máu tươi màu đỏ nhanh chóng tràn ngập khắp con ngươi trái của Hải yêu Vương rồi nhanh chóng biến thành màu đen tím. Cả con ngươi bị lõm sâu xuống, tựa như là một quả trái cây đỏ mọng đột nhiên nổ tung. Máu của loài Hải Âu Vương này vô cùng kỳ lạ. Trước khi mà tiếp xúc với không khí là màu đỏ, nhưng mà sau khi tiếp xúc với không khí lại biến thành màu đen tím. Trong nháy mắt chào ra ngoài, thì loại máu kỳ lạ này đã bị một sợi xích đang được ngọn lửa màu đỏ quấn quanh đốt thành phấn vụn màu đen. Sau đó thì sợi xích đấy tiếp tục xâm nhập vào bên trong, đâm sâu vào não sọ của con hải yêu vương bị thương. Khi mà sợi xích đấy đâm sâu vào trong, người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra. Con lão hải yêu vương kia đã bắt đầu hành động, và có những luồng sáng màu lam từ trong lòng bàn tay nó phát ra ngoài. Thần sắc oán độc và tức giận hiện rõ trong đôi mắt của con lão hải yêu vương già nua. Những luồng ánh sáng màu lam được hồn lực ngưng động lại trong tay của nó tựa như là những sợi gân bên trong cơ thể phóng ra ngoài, quấn quanh sợi xích lại, trói chặt, khiến cho sợi xích đấy không thể tiến thêm. Nhưng đối với nàng công vị ương, sợi xích đấy không phải là đồ vật quan trọng nhất, mục đích của nàng đã đạt được. Còn hải yêu vương kia thì trước đó bị nàng làm bị thương nặng. Sau khi mà sợi xích đỏ ngầu đông sâu vào bên trong não bộ của nó, thì cả người đó lập tức ngã xuống như là một người sống đời thực vật nằm ngay bên cạnh con lão hải yêu vương, cho nên nàng đập tức vứt bỏ sợi xích, sợi xích tối liền về ống tay áo trái của nàng đập tức được tháo xuống. nàng không hề để đến việc này, tự như đang vứt một cây quỷ khô vậy. Hồn lực của nàng một lần nữa quán trú vào thanh phi kiếm đang bay trên không trung. bất kỳ một thánh sai nào thì cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo, họ luôn cảm giác mình mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng đè ép tất cả mọi vật. Nên mọi thánh sai đều luôn luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn người khác Tựa như là Lâm Tịch lần đầu tiến vào thành Trung Châu gặp phải ảnh tử thánh sư Nhưng khi ảnh tử thánh sư luôn coi Lâm Tịch là một người vô cùng nhỏ bé Thì bây giờ trong mắt của Lão Hải Yêu Vương Cho dù nam cung vị ương, đó cũng là một người vô cùng nhỏ bé Khi mà ánh sáng trên sợi xích biến mất Sợi xích đỏ bừng bị nó hút mạnh ra khỏi mặt đất như là một con dép bị chết Nó lập tức gào thét dữ dội Mọi người đột nhiên cảm thấy ánh mắt đau nhói. Nguyên khí sền sệt dao động, khiến cho tất cả mọi người trong sân động này cảm thấy có một màn hơi nước đột nhiên hóa thành biển sâu mênh mông, tràn ngập khắp trời đất. Từng giọt nước nhỏ không ngừng từ trên rơi xuống tựa như đang mưa. Mỗi một giọt nước rơi xuống vốn trong suốt, không hề có chút màu sắc, nhưng nay lại biến thành màu xanh đậm, trở nên nặng nề vô cùng. Mỗi khi rơi xuống sẽ phát ra âm thanh như là bị bóp ép lại. Một lồ nguyên khí bàng bạc và vô cùng áp lực được tạo thành trước người của Lão Hải yêu Vương, tựa như là có một cơn thủy chiều mạnh mẽ chuẩn bị càn quét mọi thứ. Chỉ là một cơn gió do nguyên khí tạo thành, nhưng nó mạnh tới mức mà khiến cho ba con nhện quỷ nước đang lao tới tấn công chỉ tiểu dạng đột nhiên tăng tốc hơn rất nhiều. Trên người ba con nhện quỷ nước có hình dạng đáng sợ đấy, từ bộ lông cho đến miệng của nó, đầu đầu cũng có sương mù màu trắng quẩn quận toát ra ngoài. Sương mù màu trắng này rất là nhạt hơi nữa là còn hòa tan trong gió, nhanh chóng khuất tán đi như là đường tan trong nước vậy. Xong đến nhanh nhất chính là thiên phượng vân thần cả người như là vàng ròng. Ba con nhện quỷ nước có chiến lực tương đối khá này, đang mong đợi con yêu thú màu vàng trước mặt mình sẽ té ngã xuống trong sương mù. Nhưng cả ba bọn chúng lập tức sững sờ, ánh mắt gần như đọng lại. Sương mù màu trắng của bọn chúng có ẩn chứa kịch độc, có thể khiến yêu thú cường đại hơn nữa cũng phải té xuống, nhưng lại không có tác dụng đối với yêu thú màu vàng này. Thiên Phượng Vân Tần trực tiếp xuyên qua mây mù, đi tới trước mặt bọn chúng, mang theo khí tức thiết huyết đáng sợ. Bà còn nhện quỷ nước hoàng sợ. Có những đốt tay đốt chân vô cùng dài trên người chúng nó vươn ra ngoài, cùng lúc tấn công Thiên Phượng Vân Tần màu vàng. Nhưng ngay vào lúc này có một dòng nước lạnh bỗng nhiên tấn công. Khí tức lạnh nhẽo trong nháy mắt càn quét. Tất cả sương mù màu trắng kịch độc bị đông kết ngay trên công trung, biến thành một tầng băng rất là mỏng. Khí lạnh thấu xương xâm nhập xuống nền đất đánh mạnh vào thân thể ba con quỷ nhện nước. Ba con nhận quỷ nước nhanh chóng biến thành màu trắng, động tác chậm chạp đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thiên phượng vân thần an ý hơi lơ lửng giữa không trung, dòng nước lạnh từ dưới chân của nó xông tới không gây ảnh hưởng đến nó được. Hỗ lực trong cơ thể ba con nhện quỷ nước bộc phát, bọn chúng vừa cố gắng ngăn chặn khí lạnh xâm nhập vào trong, vừa muốn tấn công thị thị trên không trung, nên các đốt ngón chân dài ra đánh lên trời một cách loạn xạ. Nhưng cùng lúc đó, chi tiểu dạ mang theo vô số mảnh băng vỡ vụn xuất hiện trước người bọn chúng. Vòng tròn tỏa ánh sáng trăng từ trong tay nàng bay lên cao, tựa như đó là một vầng trăng thật sự, chém vào đùi của những con nhện quỷ nước. Âm thanh xương cốt và băng vỡ, đồng thời vang lên. Thiên trượng vân tần màu vàng hoàn thành việc lướt ngang trên cao, móng vốt nhọn màu vàng chém qua bụng của ba con nhện quỷ nước, khiến cho bụng của ba con nhện quỷ nước gần như là bị chém thành ba đoạn. Và cũng ngay lúc đó, trì gian luôn tỏ ra anh Dũng trong lúc chiến đấu đã trở nên suy yếu. Đó hoa màu xanh biếc được ngưng đọng lại trong bàn tay của nàng đột nhiên là tả rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụ như là cát mịn, vô cùng mốc ảo. Thủy chiều trước người con, lão hải yêu vương rút cuộc bộc phát. Mỗi một giọt nước màu xanh từ trên không chung rơi xuống trượt ra tóc. Nam công vị ương đau đớn kêu lên một tiếng. Ngay khi không chế được lại thanh phi kiếm của mình, lập tức điều khiển nó xoay tròn. Thân kiếm va chạm trên năm ngàn giọt nước từ trên rơi xuống, tạo thành một âm thanh khiến hàm răng người nghe phải tê dại. Lui! Lâm tịch lúc này đang trong trạng thái ma biến quát lên một tiếng, thân thể lùi ngược về sau, một tay bắt được chỉ gian đang ở trên cao hạ xuống, mang theo nàng lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều lùi về phía sau. Chỉ vũ âm đi theo sau tất cả mọi người, hai thanh kiếm trong đôi tay của nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng sau khi liên tục đánh vỡ mười mấy hạt mưa màu xanh bay về phía lâm tịch và chỉ san, môi của nàng bất giác chảy máu tươi. Tuy nhiên, nàng đã ngậm chặt môi mình, hồn lực trong cơ thể càng bộc phát một cách mãnh liệt. Nếu luồng ánh sáng màu vàng do đoàn kiếm trong tay nàng phát ra ngoài ngưng tụ lại gần như là biến thành thực chất, từng luồng bay trên công chung không ngừng va chạm với những hạt mưa kia. Tất cả đồ vật trên mặt đất đều bị chấn nát, núi đá và những cây gai sắc nhọn mọc trên mặt đất bị hạt mưa đánh vỡ Sau đấy lại bị sức mạnh ẩn chứa bên trong hạt mưa trấn thành bụi phấn bay đi. Nàng đã cố hết sức rồi. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, không thể nào chống lại được sức mạnh thánh sư được. Nàng không tiếc trả giá đắt để bảo vệ lâm tịch và chỉ san, nên nàng không thể che chở thân thể mình được. Một hạt mưa mạnh mẽ tựa như đó là một phi kiếm đâm vào đầu vai phải của nàng. Thân thể nàng đang lui về nhanh về sau, tựa như là bị một chiếc xe ngựa đụng phải. Sức mạnh ẩn chứa bên trong hạt mưa mạnh đến mức khiến cả người của nàng bị lúm sâu xuống đất. Hai mắt cá chân phát ra tiếng xương nứt giận người. Bỏ lục một luồng máu tươi từ bên trong đầu vai của nàng phun ra ngoài. Chỉ là một hạt mưa, nhưng nó lại tạo thành một lỗ máu đáng sợ to như là nắm đấm trẻ con nít. Và trong cảm giác của nàng, ngay lập tức sẽ có thêm nhiều hạt mưa rơi trúng người của mình. Mọi người phía sau của nàng đã lùi về sau, cách nàng đến mấy trường ngay tại lúc này nếu như nàng không thể ngăn cản được những hạt mưa đó hoặc là không thể lui về sau được nàng sẽ lập tức chết. Nhưng bỗng nhiên có một luồng ánh sáng tinh khiết mà sáng người từ sau lưng của nàng vọt tới, tràn vào trong người của nàng. nàng gần như là ngừng thở nhưng thân thể tưởng chừng như đã ngừng lại lập tức lui nhanh về sau. Wow! Còn lão hải yêu vương bước tới trước một bước, giống to, nhìn những con người đang dãy rụa chống lại nó. Nó không cho rằng những con người đã tràn ngập nguy cơ đó có thể chống lại đợt tấn công thứ hai của mình. Khi nó giống to lên, nguyên khí xung quanh một cách sao động mãnh liệt. Hồ lực của nó chuẩn bị phát ra ngoài, đồng nghĩa với việc đợt tấn công thứ hai đã chuẩn bị xong. Nhưng ngay nhảy mắt đó, trên lân phiến da thịt của nó, bỗng nhiên xuất hiện nhiều ánh sáng màu xanh biếc. Một đóa hoa màu xanh biếc lấp đánh ánh sáng, bỗng nhiên mọc ra rồi lớn lên ngay trên người của nó. Nó khẽ ngừng thờ. Hồn lực trong người nó chuẩn bị bộc phát đồ nhiên gián đoạn. Trong cảm giác của nó, gốc rễ của những loài hoa này đang cắm sâu vào trong cơ thể mình, hấp thu sức mạnh của nó, thậm chí là hồn lực của nó. Nó cảm thấy sợ hãi. Hồn lực trong cơ thể điên cuồng bao phủ ra thịt lại, khiến cho những đóa hoa đó tự như đang đối trọi với một cơn sóng biển mạnh mẽ. Nhưng mà những đóa hoa trông chỉ lớn hơn lòng bàn tay này lại không bị đánh bay hay là chấn vỡ, ngược lại không ngừng lớn lên. Không bao lâu sau đã có rất nhiều đá hoa hấp thụ được hồn lực của nó ngày một lớn hơn. Tuy nhiên chỉ sau một tích tắc đó, những đá hoa lấp lánh ánh sáng này đã bị sức mạnh mạnh mẽ của nó chấn vỡ, biến thành bụi phấn bay đi. Một dòng nước cọ rửa qua thân thể của con lão yêu vương. Con lão yêu vương này hoàng sợ đứng vững. Chỉ vụ âm và mấy người lâm tịch đã chạy ra khỏi con đường trước mặt nó, không còn thấy đâu nữa. Nó nhìn thoáng qua con hải yêu vương nằm ngay dưới chân mình, hôn mê bất tình. Trên người không còn một khí tức nào tựa như đã chết sau đấy đột ngột ngẩng đầu giống to một tiếng tỏ vẻ giận dữ. Wow! Bởi vì quá tức giận, bởi vì điên cuồng hét lớn, nên âm thanh của lão hải yêu vương hoàn toàn vang vọng trong tai của lâm tịch. Nhưng ngay vào lúc này lâm tịch đã hoàn toàn bài xích âm thanh này ra bên ngoài. Hắn đang bị một nỗi khiếp sợ khác bao phủ. Sau con đường đã đấy không phải là một động quật thác ám phức tạp hơn. Mà là một khe sâu cao gần vài trăm thước Con đường bằng đá đáy đá gần ngang với đỉnh chóp khe sâu Mà bên dưới khe sâu lại sâu hun hút Nếu như là có người nào đó từ bên trong chạy nhanh ra tới đây rồi Từ ngay vị trí của lâm tịch rơi xuống dưới Thì quả thật là không khác gì tự sát cả Hơn nữa mặc dù có chút ánh sáng của hoa trong tay chỉ sàn phát ra ngoài Nhưng mà mọi người cũng không thể thấy rõ khe sâu được Nhưng bên trong khe sâu này Lại có một loại dây leo khổng lồ kỳ dị phát triển Loại dây leo khổng lồ này tựa như là một cây dương sỉ non Lá cây của nó rất là mềm mại Nhưng mà thân cây và gốc rễ của nó lại tráng thiện như là cây tùng đã phát triển qua hơn ngàn năm Phải cần rất nhiều người mới có thể vây kín được Hơn nữa, đỉnh của nó còn cao đến mức gắn là chạm vào đỉnh động quạt. Toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh nhạt Ánh sáng màu xanh nhạt mà bọn họ nhìn thấy bên ngoài là do gốc cây dây leo này phát ra Trong khe sâu này, bên dưới gốc dây leo khổng lồ mà người tu hành căn bản không thể nào tưởng tượng được, có những tòa kiến trúc trông cao khoảng 10 thước, nhưng lại vô cùng nhỏ bé nếu so với gốc dây leo đó, đang đứng sừng sững. So với những tòa kiến trúc hình dáng thần miếu của các trí giả trong thành lục giả, những tòa kiến trúc này lại còn tương tự đến 5-6 phần. Chỉ tiểu giả đã nhảy xuống bên dưới sớm hơn đâm tịch, còn năng xung động hơn. Đợi đến khi mà chân của nàng đã gần chạm vào gốc cây dây leo khổng lồ này, Nàng đang mới ý thức được rằng thứ đã thúc đẩy nàng nhảy xuống gốc dây leo khổng lồ, dường như không phải là ý thức của nàng. Chỉ khi đã chạm vào gốc dây leo này rồi, thì nàng mới biết đó là do gốc dây leo này gây cho nàng một cảm giác thân cận, khiến cho nàng không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được gốc dây leo này vô cùng an toàn. Điều mà Lâm Tịch và đám người chỉ tiểu dạ không thể nhìn thấy chính là một tòa thần miếu bên dưới gốc dây leo khổng lồ, không xa, lại có hai người đang tồn tại. Đây là hai người tu hành yêu tộc tóc xanh mắt xanh trông giống mấy người trì tiểu dạ. Cả hai người đều là nam, trông rất là trẻ tuổi. Một người anh Tuấn và lạnh lùng, trông giống trì mang. Người còn lại là một thiếu điên vóc ngầy nhỏ gầy khoảng 15 năm 16 tuổi, gây cho người ta một cảm giác yếu đuối. Trong hai người này thì thiếu niên trông hơi yếu đuối kia luôn đứng ở cửa miếu, khẩn trương nhìn lên bên trên gốc dây leo khổng lồ. Còn người tu hành anh Tuấn và lạnh lùng, trông hơi giống trì mang, lại đang ngồi xếp bằng trên mặt đất giữa đền. Cách bố trí bên trong thần yếu này cũng giống như là nơi của các trí giả thành lục giả Cũng chỉ có một căn phòng, nhưng các phù văn và họa tiết bên trên vách tường lại càng phức tạp và huyền ảo hơn. Ngay chính giữa những phù văn và họa tiết trông vô cùng phức tạp và huyền ảo đó, có bảy viên bảo thạch màu xanh biếc, bên trong có những đốm trắng tựa như là mưa xa giữa mùa xuân. Mỗi một viên bảo thạch đã có hình dáng như là đá quậy, hơi bẹp xuống, lớn hơn ngón tay cái con người thật một chút. Đằng sau người tu hành yêu tộc đang ngồi xếp bằng không xa, có một bộ xương khô, quần áo trên người đã sớm bị phong hóa. Bộ xương khô này cũ kỹ, mục nát tựa như là một cây củi khô bình thường. Nhưng ở bộ phận tiếp xúc với căn phòng này, cũng là chân của bộ xương khô đó, lại có một số dây leo màu xanh biếc dài sinh trường, khiến cho bộ xương khô này gần như là hòa thành một thể với thần miếu. Và thậm chí bất cứ hai lần đầu tiên nhìn thấy cũng có cảm giác tòa thần miếu này... Vốn chính là gốc rễ do chính bộ xương khô đáy mọc ra và phát triển thành. Người tu hành yêu tộc đang ngồi xếp bằng đối diện với bảy viên bảo thạch kia hiển nhiên không thể cảm giác rõ ràng tình hình bên ngoài thế nào. Nhưng người thiếu niên luôn luôn đứng canh tại cửa lại cảm giác được. Ngay khi mà đám người chỉ đầu dạ tới bên ngoài động quạt sông vào trong, nhảy xuống sợi dây leo khổng lồ, thì người thiếu niên đứng ngay cửa thần miếu lập tức xoay người hét lớn một tiếng mà người tu hành yêu tộc ngồi xếp bằng giữa tòa thần miếu lại cắn răng chặt một cái, quán chú hồn lực vào bảy viên bảo thạch. Bảy viên bảo thạch đầu tiên phát ra ánh sáng màu xanh biếc, tựa như là có những ánh sáng do phù văn tản phát ra bên ngoài. Cả tòa thần miếu bắt đầu phát ra những nguyên khí bàng bạc. Sau đó có một chiếc lá to ở trên gốc dây leo khổng lồ đấy bỗng nhiên nhanh chóng biến lớn, tựa như là một bàn tay khổng lồ màu xanh đón lấy chỉ tiểu dạ đang nhảy xuống. Tiếp theo đấy lại có những lá cây non màu xanh phát triển đón lấy mấy người lâm tịch đang nhảy xuống đằng sau. Nam cung vị ương nhíu mày nhìn những lá cây đang nở ra. Phi kiếm của nàng mang theo khí lưu màu trắng và những hạt mưa nho nhỏ từ sau lưng của nàng phóng ra tới trước. Cho dù là đối mặt với gốc dây leo màu xanh này, thì nam cung vị ương vẫn luôn cảnh giác. Phi kiếm lập tức bay ra trước để đề phòng. Cho tới bây giờ thì cảm giác được nguyên khí giao động do thân cây phát ra ngoài, nàng mới khẽ ho một tiếng. Bọt máu nhàn nhạt, nhạt từ bên trong phun ra ngoài đồng thời quay đầu lại nhìn đằng sau. Và cũng ngay vào lúc này thì Lâm Tịch xoay người lại, nhìn về đằng sau. ầm um, Một tiếng động vang lên. Ở ngay cửa vào ở bên trong động quật này, các luồng nguyên khí đang bị đè nén bỗng nhiên nổ tung, khiến cho vô số đá vụn và khí lưu phóng ra bên ngoài. Tuy nhiên, dù là Lâm Tịch hay là Nam Cung Vị Ương, họ đều không chúi tới cảnh tượng kinh người này. Một giọt mưa màu lam xuất hiện ngay cửa đầu. Người tu hành yêu tộc đang ngồi xếp bằng bên trong thần miếu lập tức biến sắc, khuôn mặt trắng như là tờ giấy, đôi mắt màu xanh biếc tràn ngập thần sắc khiếp sợ và không thể tin được. Hồn lực trong cơ thể hắn ta vốn không còn nhiều lắm, luôn luôn cố gắng giữ gìn, nhưng vào lúc khẩn cấp này hắn ta lập tức quán trú toàn bộ vào bảy viên bảo thạch ở trên vách đá. Toàn bộ tòa thần miếu này chấn động, tựa như nó cảm nhận được hắn ta đang khẩn trương và vội vàng, rung động như là một người khổng lồ đang di chuyển. Các lá cây non màu xanh mềm mại trên gốc cây dây leo khổng lồ trong nháy mắt biến lớn lên, toàn bộ bao trùm lấy miệng cửa động. Cùng với lúc đó, những quả chùi nhỏ nhìn giống như là hạt đậu trên gốc dây leo khổng lồ cũng nhanh chóng sinh trường. Những đóa hoa màu nâu, có kích thước như là bàn tay người khổng lồ mà Lâm Tịch đã từng nhìn thấy trong phim ảnh, đột nhiên nở rộ, sau đó lại khô héo. Sau đấy có một quả hành màu tím rất là lớn xuất hiện ngay chính giữa các đóa hoa đó, bắt đầu phát triển thành một loại quả màu tím mỏng. Bóng dáng lão hải yêu vương xuất hiện ngay cửa động đã nứt vỡ. Kèm theo sự xuất hiện của nó chính là một cơn cuồng phong và có vô số hạt mưa trâu màu lam lớn như là ngón tay út xuất hiện trong công trung, mạnh mẽ đánh vào vô số cành lá đang che chắn đằng trước. Lâm Tịch vừa rơi xuống trong một chiếc lá khổng lồ muốn ra tay, nhưng hắn lại phát hiện được nam công vị ương ở trước mình đang đứng yên. Sau đó hắn nhìn thấy một việc mà hắn cảm thấy mình không thể cần ra tay nữa. Sức mạnh ẩn chứa trong những hạt mưa màu lam đấy mạnh mẽ đến nỗi khiến cho trì vũ âm cảm thấy khó lòng ngăn cản được, nhưng bây giờ lại bị vô số cảnh lá của cản đấy. Hắn không tiêu hao hồn lực quý giá của mình nữa, thu hồi ma biến, thân thể lập tức biến nhỏ lại. Sau đó mấy người trì tiểu giả cũng lần lượt đáp xuống đất an toàn. Lại trì kinh! Trì túc còn chưa kịp hoàn hồn lại lập tức kêu lên. Cho đến lúc này thì mọi người mới nghe thấy tiếng la từ cửa thần miếu bên dưới phát ra và thấy được bóng dáng người tu hành yêu tộc kia. Người tu hành yêu tộc trông hơi yếu đuối kia hô lên, ra dấu tay với bọn họ. Cách phản âm và gió thổi trong động quật đẩy rất là kỳ quái, khiến cho tiếng gào quán bị bể tan và không rõ. Nhưng ít ra thì mọi người có thể hiểu được người tu hành yêu tộc này muốn bọn họ nhanh chóng chạy đến tòa thần miếu. Tất cả mọi người đều chạy nhanh hết sức đến cửa thần miếu. Chi Hoa. Cho dù hàng năm đều tu hành bên trong rừng cổ yêu nhưng mà khi nhìn thấy thần miếu này rung động như vậy, chỉ vũ âm cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc nhìn vào bên trong, nhìn thấy bảy viên bảo thạch và bộ hài cốt gần như là mọc rễ nối liền với thần miếu này, nàng lại không cảm thấy rung động, bởi vì nàng nhìn thấy có một tộc nhân của mình đang ngồi xếp bằng bên trong, điên cuồng quán chú hồn lực vào trong bảy viên bảo thạch, nên nàng lập tức hỏi: mấy người chỉ chút đâu rồi? người tu hành yêu tộc có sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng đối diện với bảy viên bảo thạch xoay đầu nhìn trì vũ âm, hắn ta không trả lời câu hỏi của nàng mà cối sức để nói. Trong các ngươi, có người nào hồn lực còn chưa tiêu hao hết, mau mau ngồi vào chỗ của ta. Nghe thấy câu này thì lâm tịch và nam cung vị ương lập tức hiểu được một việc. Nguyên nhân khiến cho gốc dây leo khổng lồ ngoài kia sinh trưởng nhanh đến như vậy là nhờ người tu hành yêu tộc này đã quán trú hồn lực vào trong bảy viên bảo thạch. Và cũng ngay lúc này thì trì san đã lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng có thể câu thông với gốc dây leo bên ngoài chứ. Tổng nhân của chúng ta hẳn có thể làm được. Ta và Trì Kinh đều đã thử qua. Chỉ cần quán chú hồn lực vào bảy viên bảo thạch này là có thể làm được. Trì Hòa lúc này cũng phát hiện ra Lâm Tịch và Nam Công Phị Ương nhưng mà hồn lực trong người hắn hiển nhiên đã gần hết không còn nhiều thời gian nữa nên hắn không hỏi đến hai người mà nhanh chóng trả lời câu hỏi của Trì San. Để cho ta. Người tu hành yêu tộc có hàm dâu quay nón, lúc trước chưa ra tay nhiều, gật đầu đến bên cạnh trì hòa. Màu lên đi! Trì hòa quát lớn một tiếng, và ngay nháy mắt hồn lực của hắn ngừng quản trú vào bên trong bài viên bảo thạch, hắn ta lập tức phun ra một ngục máu tươi. Hồn lực trong cơ thể người tu hành yêu tộc có hàm dâu quay nón ngay tức thì chuyển vào bên trong bài viên bảo thạch. Bên trên thay sâu, âm thanh nổ vang càng lúc càng rồn rập hơn và ngay nháy mắt hồn lực của người tu hành yêu tộc có hàm dâu quay nón truyền vào bảy viên bảo thạch, thì tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. cho đến khi mà xông ra bên ngoài cửa thần miếu để nhìn, bọn họ nhìn thấy cành lá của gốc dây leo khổng lồ đã bắt đầu bị tổn hại. sau khi bị nhiều hạt mưa màu lam công kích liên tục, mà lão hải yêu vương đã nhảy lên gốc dây leo, không ngừng vung tay vung chân tạo ra những vầng sáng màu lam đánh vào dây leo, nhưng cũng cùng một lúc. Những trái quả màu tím khổng lồ vừa được kết xuất trên dây leo đã đánh tới thân thể của nó, mạnh mẽ như là sao băng từ trên trời rơi xuống. Mỗi một tiếng giống to do Lão Hải Yêu Vương phát ra, tợ hồ đều ẩn chứa sự tức giận và thô bạo không thể diễn tả bằng lời được. Nó hiển như là muốn rơi xuống khai sâu, đổi giết lâm tịch và nam công vị ương. Với thân thể cân rắn có thể so sánh với loại kim loại thượng đẳng của nó, mạnh mẽ hơn bất kỳ người tu hành rất nhiều. Cho dù có rơi từ độ cao mấy trăm thước xuống, chỉ sợ là cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu như là so sánh với gốc dây leo khổng lồ tựa như thang, thang trời kia, thân thể cao lớn của con lão yêu vương này lại nhỏ nhoi tựa như là bọ chó vậy. Cho dù nó cố gắng như thế nào, nó cũng bị vô số những quả mọng màu tím ngăn cản lại. Những chiếc lá to lớn như là tấm khiên và những quả mọng tím mạnh mẽ như là cây bố kia, mặc dù sức mạnh ẩn chứa bên trong chúng chỉ ngang với người tu hành cấp quốc sĩ hay là đại quốc sư thôi. Không thể nào thực sự chống lại người tu hành thánh giai được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là số lượng lá cây và quả mọng tím rất là nhiều, mà chúng lại không ngừng lớn lên. Lão Hải Yêu Vương điên cuồng xé nát từng lá cây màu xanh lấp lánh, đánh nát từng quả mọng hồng lồ đỏ. Chất lỏng màu xanh biếc từ bên trong lá cây và quả mọng tím không ngừng rơi xuống, tựa như là máu tươi của chiến sĩ. Nhưng cứ mỗi khi đánh nát một đợt lá cây và quả mọng, các chồi non bên cạnh đó lại điên cuồng lớn lên xem ra chỉ cần hồn lực của họ không hao hết, còn lão hải yêu vương này không thể uyết đến chúng ta được đâu. Lâm Tịch nhìn con hải yêu vương đang ở trên trời cao chiến đấu kia khẽ ho một cái rồi nói với nam công vĩ ương ở bên cạnh. Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, nam công vĩ ương lại không nói một lời nào. nàng ta tự như không còn hứng thú với việc Lão hải yêu vương chiến đấu nữa, mà xoay người đi tới người tu hành yêu tộc đang ngồi sau bảy viên bảo thạch, mà nói chính xác hơn là nàng ta đang đi tới gần bảy viên bảo thạch phát ra nguyên khí đặc biệt và bộ xương khô đằng sau. Lúc này, chị Hòa đã tiêu hao gần hết hồn lực trong người mình, vừa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Nam Cung Vị Ương đang đến gần mình và Lâm Tịch ở phía trước, cố gắng điều hòa cơ thể mình, và nhìn mấy người trì Vũ Âm hỏi. Bọn họ là ai? Các ngươi đã làm gì với con hải ưu vương này? Đây là hai câu hỏi rất là rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên rất dễ trả lời. Mặc dù đã phát hiện chị Hòa không những, những tiêu hao hết hồn lực, mà lục phổ ngũ tạng trong cơ thể còn bị tổn thương, nên sắc mặt của trì Vũ Âm hiện giờ rất là khó coi Tuy nhiên nàng ta vẫn nhanh chóng giới thiệu hai người lâm tịch và Lam công vị ương. Nhưng đối với câu hỏi thứ hai, nàng ta lại không hiểu ý của Trì Hòa là gì? Hải yêu vương thì sao? Nàng chỉ trả lời theo bản năng. Còn có một con hải yêu vương khác đang bị trọng thương, sợ rằng không thể sống được. Không chỉ có một con hải yêu vương sao? Các người đã khiến một con hải yêu vương bị thương nặng sao? Trì Hòa cố gắng điều hòa hấp và bị hỗn loạn lại. Đồng thời, cô nén một luồng máu tươi vừa dâng lên ở trong cuốn họng, kinh ngạc nói. Không trách được. Không trách được cái gì? Chị Vũ âm hỏi. Trong lòng của mọi người đều có câu hỏi, nên ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người của chị Hòa. Không trách được con hải yêu vương này đương cuồng như vậy. Nều lĩnh sông vào nơi này. Đối địch với góc xây leo khổng lồ kia. Lúc trước, chúng ta đã trốn tới nơi này. Không biết là vì sợ hãi di tích của người tu hành cổ xưa này, hay là vì nguyên nhân nào khác, nhưng hải yêu vương chỉ quay chúng ta lại bên trong, chưa chưa từng có định tiến vào. Chi Hoa chậm rãi thở ra một hơi, nói một hơi với mấy người trì vũ âm, đồng thời liếc mắt nhìn sang nam cung vị ương với lâm tịch. Hắn biết rõ nếu như là chỉ dựa vào thực lực mấy người trì vũ âm, nhất định không thể đối phó với mấy con lão Hải yêu vương kia. Cho nên thực lực của hai người tu hành vân tuần này hiển nhiên mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Các người đã từng gặp một con hải yêu vương sao? Chị Vũ Âm hỏi lại câu hỏi lúc trước. Mấy người Chị Trúc đâu? Trì Hòa nhìn nàng không nói gì cả. Còn người tu hành yêu tộc có bộ dáng yếu nhược tên là Chị Kinh kia, lại tự hổ muốn khóc, nhưng cậu ta lại cố gắng nhẫn nhịn lại. Không có một người nào trả lời câu hỏi của Chị Vũ Âm. Nhưng mọi người, nhất là mấy người Chị Trúc và Chị San, lại từ ánh mắt của chì Hòa và Chị Kinh mà nhận được câu trả lời. Trong những người tu hành yêu tộc đã từng tiến vào trong động quật thác ám này tìm kiếm di tích cổ, có một người tu hành vô cùng cường đại được mệnh danh là thợ săn tên là trì trúc. Trong những người tu hành yêu tộc đó, trì hòa và trì kinh là hai người yếu nhất. Cho dù là người ngoài như là Lâm Tịch, hắn cũng có thể nhận ra được vài đầu mối và biết rằng người tu hành yêu tộc có tu vi cao hơn đã vì bảo vệ hai người có tu vi yếu hơn này mà chết trong tay của Hải yêu Vương. Cả tòa thần yếu nhất thời im lặng. Chỉ có âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền vào trong. Độ dày hồn lực của nó tự hồ cao hơn người tu hành chúng ta một chút đấy. Nam Cung Vị Ương đột nhiên phá vỡ sự im lặng, nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch gật đầu. Hiện giờ con lá hoài yêu vương kia tự như đang chiến đấu với vô số người tu hành cấp bậc quốc sĩ và đại quốc sư. Mỗi một tức trôi qua cũng là có nghĩa hồn lực của nó tiêu hao kinh người. Nếu như là thánh sư bình thường khác thì sợ rằng hồn lực trong cơ thể đã sớm mất hết chỉ vũ âm nhìn người tu hành yêu tộc có hàm dâu quay nón đang truyền hồn lực vào bên trong bảy viên bảo thạch. mặc dù là nàng biết hồn lực con hải yêu vương già nu cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng mà bên nàng lại có nhiều người tu hành như vậy, con hải yêu vương già nu đó hiển nhiên không thể uy đến bọn họ được. nhưng sức mạnh mạnh mẽ của con hải yêu vương này, cùng với nhiều điều nghi vấn trong lòng hiện giờ, vẫn khiến cho nàng phải lên tiếng hỏi trì hòa. đây rốt cuộc là nơi nào? các ngươi đã phát hiện được điều gì? không biết. trì hòa nở ra một nụ cười đắng chát vừa lắc đầu vừa nhìn bộ hài cốt mục nát kia mà nói, khi mà chúng ta gặp con hải yêu vương này đã từng thăm dò hơn một nửa di tích, cũng chỉ phát hiện được như vậy mà thôi. Điều duy nhất có thể khẳng định là thần miếu này do những người tu hành có phương pháp tu hành tương tự chúng ta xây nên, nhưng cụ thể là nơi tu hành hay là lăng mộ thì không biết được. Cho nên trong động quật này, ngoại trừ nơi chúng ta đang đứng, không còn nơi nào khác có thể đối phó với con hải yêu vương này đúng không? Nam cung vị ương suy nghĩ một chút chân thành hỏi. Thông qua chỉ tiểu dạ phiên dịch, Tri Hòa gật đầu nói, hẳn là như vậy. Cho nên mặc dù nó không đánh vào, nhưng chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Nam cung vị ương gật đầu trực tiếp nói, chúng ta vẫn bị vây chết ở đây. Cả tòa thần đấu này một lần nữa im lặng. sắc mặt của mấy người Tri Phú âm càng khó coi hơn, mà Lâm Tịch lại cao mày thật chặt. Lời nói của Nam cung vị ương mặc dù đơn giản nhưng lại sắc bé như là đao kiếm, bỏ qua những manh mối hốt loạn, trực tiếp nói đến điều quan trọng nhất. Hiện giờ thì nguyên khí giao động bên ngoài đã yếu bớt không ít. Hồn lực của con lá Hải Yêu Vương suốt cuộc đã cạn kiệt, không thể uy hức đến bọn họ được nữa. Nhưng mà trong lần giao chiến ngắn ngủi với Hải Yêu Vương khi nãy, bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Nếu như đám người chỉ vô âm có thể rằng co với nó, để cho Lâm Tịch và Nam công Vị Ương hợp sức với nhau, dùng đại hắc và phi kiếm của Nam công Vị Ương liều mạng, có lẽ đủ uy áp được tính mạng của con lão hải yêu vương này. Nhưng điều quan trọng chính là những giọt mưa màu lam do con lão hải yêu vương này ngưng tụ không chỉ dày đặc, mà mỗi một giọt lại mạnh mẽ như là phi kiếm, đám người chỉ vũ âm không thể rằng co quá lâu được. Nếu như là đã một kiếm vào người đối phương, có lẽ cái giá phải trả chính là thân thể bị đánh thủng nhiều chỗ như là một cái rổ. Đây là thực tế bọn họ phải đối mặt. Bị vay ở chỗ này không chỉ khiến thành lục dã phải tổn thất nhiều hơn Mạc Chí Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cũng không thể chờ lâu được. Bởi vì nguyên nhân hắn và Nam Công Vĩ Ương có thể tới đây là vì thời điểm núi Luyện ngục, đàm phán hòa bình với Vân Tần. Sức mạnh đằng sau vùng đất Hoang Vu chính là nguyên nhân quyết định mà Vân Lâm Tịch cho rằng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của học viện Thanh Loan cũng như là vô số tính mạng dân chúng Vân Tần. Cho nên mặc dù trong Lâm Tịch hiện giờ rất là bình tĩnh, nhưng mà tay chân của hắn lại bắt đầu lạnh như băng. Hắn hít một hơi thật là sâu. Bắt đầu quan sát bảy viên bảo thạch Bộ hài cốt cũ mục Và rất nhiều phù văn tựa như là vật sống được điêu khắc ở xung quanh Khoảng một đỉnh trước thì Nam Cung Vĩ Ương đã bắt đầu ý tới những vật mà đâm tịch đang quan sát bây giờ Suy nghĩ của nàng luôn luôn trực tiếp và đơn giản Nếu như nói đến vật có thể dùng đến bây giờ Vậy cũng chỉ có tòa thần miếu này có tác dụng Suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng bây giờ là có thể từ những vật này Tìm được một thứ đối phó với con lão hải yêu vương kia hay không Còn những chuyện khác Đối với nàng là không còn ý nghĩa nào. Cho lúc bắt trò thì nàng và Lâm Tịch đã trở thành người quan trọng nhất của tiểu đội đi cứu viện. Hiện giờ nàng và Lâm Tịch đang trầm mặc suy nghĩ. Đám người chỉ vô âm cũng ăn ý yên lặng, không quấy rầy nàng và Lâm Tịch. Nàng Cung thị Ương yên lặng thật là lâu, suy nghĩ thật kỹ. Và cuối cùng nàng nhìn bộ xương khô kia, quan sát những dây leo màu xanh mọc từ chân bộ xương khô nối liền với cả tòa thần miếu. Sau đó nàng nhìn Lâm Tịch chân thành nói người tu hành cổ sư hẳn muốn dùng cách gì đó để nối liền mình với tòa thần yếu này với gốc dây leo khổng lồ bên ngoài, hòa thành một thể với nhau, sau đó thì hấp thu nguyên khí trong tòa kiến trúc và gốc dây leo. Chỉ là không biết hắn ta có thành công hay không. Những lời này của nam cung vị vương khiến cho mấy người tu hành yêu tộc xung động. Lâm Tịch càng nhíu mày chặt hơn, không trả lời ngay mà quan sát bộ xương khô kia rồi chậm rãi nói: "ờ, hẳn là như vậy. Cho dù có thành công hay không, đại chết chính là chết." không còn tác dụng nữa. Nam cung vị ương cảm thấy lâm tịch đang suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. đến khi nghe thấy câu trả lời, nàng ta mới nhìn thẳng vào hắn, nói một câu như vậy, sau đó tiếp tục. Ta muốn lấy bảy viên bảo thạch kia ra. nghe vậy thì trì vũ âm, trì tiểu dạ, trì san, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. chỉ có lâm tịch là sớm biết nam cung vị ương thường ngày có những suy nghĩ khác người, nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. tại sao? Ta nhìn ánh mắt của nam cung vị ương mà hỏi, nam Công vị ương khẽ cau mày lại, không phải vì thái độ của lâm tịch hiện giờ, mà tựa như đang suy nghĩ điều quan trọng gì đó, nên nói: sức mạnh nguyên khí và phổ văn của bảy viên bảo thạch này hoàn toàn khác với tòa thần miếu và gốc dây leo bên ngoài, cho nên ta nghĩ bảy viên bảo thạch này có sức mạnh khác, chỉ là ta không thể đoán được và khẳng định, nên ta muốn nghe ý kiến của ngươi. khi nói những lời này ra thì nam cung vị ương vẫn không nhìn bảy viên bảo thạch kia. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được toàn bộ cảm giác của nàng đang tập trung trên bảy viên bảo thạch đó. Cho nên nàng không phải đang nói giỡn, mà nàng đang rất thật tình, nghiêm túc hỏi ý kiến của Lâm Tịch. Nhưng càng như vậy thì càng khiến cho mấy người tu hành yêu tộc chỉ vũ ông run sợ. Sau khi nghe được mấy lời của Nam cung Phi Ương nói, các nàng lập tức cảm nhận được rằng bảy viên bảo thạch trông như là đã quậy kia quả thật hoàn toàn khác với tòa thần miếu này và gốc dây leo bên ngoài. Nhưng mà mấy nàng lại không hiểu rõ những phù văn bên trong thần miếu này. Cho dù là ba trí giả trong thành lục giã Thì sợ rằng cũng không thể xác định được Sau khi đào bảy viên bảo thạch ra Liệu sẽ xảy ra chuyện gì hay không Nếu như là lúc bình thường Sợ rằng các nàng không có đủ can đảm Để lấy bảy viên bảo thạch này ra Càng không cần nói đến lúc này Đang có một con yêu thú cường đại Như là hải yêu vương đang chờ đợi bên ngoài Nếu như lấy bảy viên bảo thạch ra Không có sức mạnh gì đặc biệt Mà gốc dây leo khổng lồ bên ngoài mất đi tác dụng Vậy tất cả mọi người đều sẽ chết Đây chính là một quyết định mang tính sinh tử, mà đám người chỉ vụ ông không thể hiểu được tại sao Nam Cung Vị Ương lại có thể nói một cách dứt khoát, đơn giản như vậy. Điều khiến các nàng khó hiểu hơn chính là Lâm Tịch lại tươi cười. Thật ra, ta cũng đang muốn thử làm như vậy đây. Lâm Tịch cười cười nhìn Nam Cung Vị Ương chân thành và nói. Ta ủng hộ cô làm như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không phải người đầu tiên phát hiện ra nơi này. Hơn nữa, việc này ảnh hưởng đến mạng sống của mọi người, nên chúng ta phải nghe ý kiến của họ đã. Lâm Tịch quay sang nhìn đám người chỉ vũ ấm bổ sung một câu. Nam công Vị Ương chỉ nghe ý kiến của Lâm Tịch, nên sau khi nghe được câu trả lời của Lâm Tịch, nàng lập tức điều khiển phi kiếm bay ra khỏi ống tay áo. Nhưng sau khi thấy câu nói tiếp theo của Lâm Tịch, rất có thể sẽ có người khác phản đối ý kiến của mình, đồng thời hiểu được ý của Lâm Tịch, nên nàng gật đầu, ngẩn đầu lên nhìn chỉ vũ âm mà nói. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để phí phạm ở đây, mà con Hải yêu Vương bị ta trọng thương gần chết rồi. Nếu như bây giờ có thể đối phó với con hải ưu vương này, chúng ta sẽ có hai con hải ưu vương có thể dung hồn được. Giọng nói của nàng rất là bình tĩnh, mà cách nói của nàng chỉ là diễn giải suy nghĩ trong lòng mình một lần nữa, chứ không thể ảnh hưởng đến quyết định của mấy người chỉ vũ âm. Ngươi cảm thấy có thể thử một lần thật sao? Chi tiểu dạ bất giác nói. Nàng nhìn Lâm Tịch chăm chú hỏi. Lâm Tịch nhìn nàng gật đầu. Chi tiểu dạ không do dự nữa nói. Được rồi, ta ủng hộ quyết định các ngươi. Đôi môi của chị Vũ Âm khẽ nhúc nhích, nhưng nàng không lên tiếng bởi vì chị San đã lên tiếng trước. Trong lần giao chiến với Hải yêu vương lúc trước, cô gái trông rất là yếu đuối nhỏ xinh này lại là chủ lực trong bảy người tu hành yêu tộc. Nhờ có đó hoa màu xanh biếc như mộng như ảo của nàng ta phát ra ngoài lấy công làm thù mà mọi người mới có thể bình yên tới lời này. Nhưng cái giá nàng ta phải trả cũng là rất thảm thiết. Hiện giờ sắc mặt của nàng trắng bệch như là một tờ giấy, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của nàng khiến cho người ta cảm thấy bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngã xuống ngủ say một giấc. nàng nhìn Lâm Tịch, không trả lời có ủng hộ quyết định của Lâm Tịch hay là Nam công Vĩ Ung hay không, mà nhỏ giọng nói: tại sao, huynh luôn luôn che chắn trước mặt của ta? Lâm Tịch hơi ngẩn người, hắn bất giác suy nghĩ đến quá trình đối địch lúc trước, thì có thể bởi vì cô gây cho ta một cảm giác, cô như là muội muội của ta vậy, hắn chân thành nói. Nên đã không nghĩ gì khác mà che chắn trước mặt của cô Trì San chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Tịch Trong đôi mắt của nàng hiện nay ngoại trừ sự tôn kính Không còn bất cứ điều gì khác Ta không biết đây có phải là nguyên nhân trì tiểu dạ tín nhậm huynh hay không Nàng nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói Nhưng bắt đầu từ ngay hôm nay Ta sẽ xem huynh như là ca ca của ta Lâm Tịch không khỏi nghĩ tới nhiều chiến dịch mình đã từng tham gia Hắn nghĩ tới hắn Những người đã cùng chiến đấu với mình, những quân nhân vân tần bình thường, những người tu hành và cho tới những chuyện lặt vặt khác, hoặc là những người đã chết trận. Hắn rất hiểu vì sao Trì San lại nói nhời lời như vậy. Ta cũng thật là vui mừng khi có thêm một muội muội như muội. Hắn khẽ thi lễ với Trì San một cái. Trì San để ngang tay hành lễ theo nghi thức thành lục xã. Mà người hành lễ như vậy không chỉ có một mình nàng. Trì vô âm để kiếm trước ngực hành lễ với hắn. Ta sẽ chiến đấu với các ngươi. Vị thiếu nguyên yêu tộc được mệnh danh là người hiếu chiến nhất trong thành lục giã này, không trả lời rõ ràng, chỉ nói một câu như vậy. Trì Hoa và Trì Kinh không thể nào hiểu được, nhưng dựa vào biểu hiện của đáng người Trì San và Trì Vũ Âm, bọn họ lại hiểu được rằng trước khi tới tòa thần miễu này, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhất định đã từng làm những chuyện đáng để mấy người Trì Vũ Âm làm như vậy. Cho nên bọn họ cũng không nói hay là tỏ ra phản đối. Nam Cung Vị ưng nhíu mày lại. Lần này thanh phí kiếm của nàng không dừng lại mà trực tiếp hóa thành một ánh kiếm, chính xác, đánh vào ngay cạnh từng viên bảo thạch được khảm trên tường. Chỉ sau vài thức ngắn ngủi, từng viên bảo thạch này đã bị nại ra. Bảy viên bảo thạch được sức mạnh của phi kiếm quấn quanh, lơ lửng giữa không trung. Và ngay lúc phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương còn chưa kịp mang bảy viên bảo thạch đấy quay về, bộ hài cốt gây cho người ta một cảm giác rất là quái dị kia bỗng nhiên va lên một âm thanh rất là nhỏ. Những sợi dây leo màu xanh ở ngay bắp đùi bị đứt đoạn nguyên một bộ xương hình người ầm ầm đổ xuống và cùng một thời gian nguyên tòa thần miếu này rung động không thôi mà bên ngoài lại vang lên âm thanh ầm ầm như là thác chảy động tác của nam công vi ương không vì vậy mà ngừng lại nàng tiếp tục làm ra những chuyện mình định làm phi kiếm của nàng nhẹ nhàng tung bay nâng cả bảy viên bảo thạch lên bay ngược trở về trước người nàng khi mà âm thanh ầm ầm như là nước chảy vang lên mấy người trì mang và trì túc ở gần cửa động đất đá chạy ra bên ngoài Bọn họ ngẩn đầu lên nhìn, sau đấy bọn họ sướng người như là bị hóa đá. Lâm Tịch xuất hiện bên người bọn họ, ngẩn đầu nhìn lên, nhìn thấy những hình ảnh khó mà tin được. Gốc dây leo khổng lồ kia đang bị một tầng hơi nước bao phủ. Tiếng nước chảy khổng lồ là do lớp vỏ bên ngoài gốc dây leo khổng lồ rớt xuống. Chất lòng từ bên trong đổ xuống, từng luồng chất lỏng giống như là một thác nước dài từ trên không trung đổ xuống. Khoảng một tức trước thì gốc cây này còn tỏa ra sức sống vô hạn. Từng cành từng lá màu xanh mượt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng chỉ một tức sau thì chúng đã bị thối giữa. Từng cành lá rớt xuống bên dưới, nhanh chóng thối giữa. Việc này tự như là có một tòa nhà khổng lồ nhanh chóng sụp đổ trước mặt bọn hắn với một tốc độ kinh người vậy. Đám người chỉ vô âm khẽ run dày. Mặc dù các nàng đã suy đoán được điều này, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình ảnh như vậy, các nàng vẫn không thể không chế được mà run rẩy. Âm! Um... Có một tiếng động lớn vang lên ngay trên cửa đậu. Có hơi nước và quần phong cùng nhau sông ra ngoài Và ai ai cũng biết là con lão hải yêu vương kia lại tấn công vào nam công vị ương cầm phi kiếm của mình Một lần hồn lực mạnh mẽ từ tay trái của nàng sông ra ngoài phóng tới bảy viên bảo thạch Phốc Một tiếng động nhỏ vang lên hồn lực của nàng tự như là rót vào bảy viên đá bình thường nhất Không thể thấm vào Ngược lại còn bị bảy viên đá đó đẩy ra bên ngoài Đám người chỉ vô âm khẽ ngừng thở Nam cung vị ương câu mày lại nhưng nàng không ngừng lại Phi kiếm của nàng bay ra trước Mang theo 7 viên bảo tạch Phi kiếm của nàng dừng ngay trên không trung Đối diện với mấy người chỉ vô âm Người hãy thử đi Nam cung vị ương hơi buồn bực Nhưng mà vẫn chân thành nói Chỉ vô âm không còn thời gian để lo nghĩ Nàng chỉ dựa vào bản năng Mà quán trú hồn lực vào trong 7 viên bảo tạch Và cũng trong nháy mắt này Thì một giọt nước màu lam Từ trên không trung rơi xuống Dòng nước màu nam này xuất hiện ngay chính giữa gốc dây leo khổng lồ, dọc theo trung tâm rơi xuống. Gốc dây leo khổng lồ đó từ từ bị tách ra làm hai, tự như là bị một cây côn sắt khổng lồ từ trên đỉnh đâm xuống. Một lượng lớn chất lỏng từ bên ngoài phun ra ngoài, sau đó nguyên một gốc dây leo bị chia thành năm sáu mảnh, bay ra các bốn phương tám hướng. Bóng dáng của lão hải yêu vương xuất hiện ngay cửa ra vào, trực tiếp nhảy xuống bên dưới. Ánh sáng màu lam như ẩn như hiện bên dưới chân của nó giống như là một vùng biển mênh mông đè ép đám người chỉ túc đến mức gần như là không thể thở được. Và cũng ngay trong nháy mắt này, bảy viên bảo thạch nhẹ nhàng sáng hồi, tự động thoát ra ngoài, phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Một tầng sương mù màu trắng từ bên trong bảo thạch phát ra, bám vào bề mặt màu xanh biếc của bảo thạch. Có một luồng ánh sáng màu xanh rất là dài, mang theo nguyên khí bàng bạc được tạo thành bên ngoài chỉ vũ âm. Sau đó chúng chậm rãi tạo thành một luồng ánh sáng kỳ dị tựa như là phù văn lại tự như là một loại ký tự kỳ lạ, lại có một giọt nước mưa màu lam rơi xuống chạm vào tầng ánh sáng màu xanh vừa được tạo thành. Những luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị đó tự hồ tự động lưu truyền, chủ động đón lấy những hạt mưa màu lam. Hạt mưa màu lam tự như mềm nhẹ, thực ra ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng như là phi kiếm. Tuy nhiên trong nháy mắt hạt mưa màu lam tiếp xúc với luồng ánh sáng xanh kỳ dị, sắc mặt của chỉ vũ âm hơi tái đi, cho lúc thời ra một hơi. Nào lại quán trú hồn lực của mình vào trong bảy viên bảo thạch, Mà những hạt mưa màu lam kia cũng ép xuống luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị kia lõm xuống Giống như là có mưa lớn rơi trên tấm rù mỏng Sau đó hạt mưa màu lam lại tản thành vô số hơi nước nhỏ Chảy xuôi theo luồng ánh sáng màu xanh mà rớt xuống mặt đất